Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tâm tình lúc này mới tốt lên một chút Anh vỗ về khuôn mặt cô Nhìn trong mắt cô có một chút như bị ép buộc Tốt nhất là chỉ có tôi hôn em Bằng không mấy năm này chẳng phải tôi uổng không vũi Anh nói ngón tay mơn trườn cánh mô cô cô Hát đeo khấu đầy tay của anh ra Thân sắc dạ bác vũ lập tức chầm xuống Nghĩ cô lại muốn cự tuyệt Nhưng cô dựa thẳng lầu tai viện, chậm rãi ngồi xuống, vẻ mặt mất lực nhìn anh. "Quá nhanh, tôi chưa từng nghĩ tới chuyện này." Hạ Điều Khẩu nhẹ giọng nói. "Chuyện này căn bản không cần nghĩ. Em là của anh, tất cả chỉ đơn giản thế thôi." Sa Bác Vũ chém đinh chà sát nói. "Mọi chuyện không đơn giản như vậy, nếu chúng ta đột nhiên quen nhau, chú Dạ và mẹ tôi sẽ nghĩ như thế nào?" Cô lắc đầu, nhẹ giọng Tình cảm là chuyện của anh và em Quan trọng là em nghĩ như thế nào Em quản người khác làm gì Anh ngồi xuống bên cạnh cô Không khách ghi nói Bởi vì anh không phải ăn nhau ở đâu Không phải thiếu nợ ân tình người khác Cũng không bị nòi chìm xẻ biến vững hoang Hay tiểu thiếp tù thành chính qua Hát đều khâu cắn môi Một nói lại thôi Chỉ liếc nhìn anh một cái Biết tình anh chắc chắn sẽ bảo là cô quá mềm mà suy nghĩ Sở Bắc Vũ nhìn cô dò dự buồn rầu, lại không nghe cô nói là không thích, trên mặt anh liền vui mừng. Cô nghĩ đồng ý tây chính là nghĩ chuyện khác, lại không nghĩ rằng cô có hay không thích anh mới là việc tối quan trọng. Nhưng cô vốn chính là thích anh, chỉ là cô không phát giác mà thôi. "Đậu đậu." Anh thấp giọng kêu. "Ha đều xấu không nghe thì anh gọi cô, nhưng tay lại nổi đầy da gà." Anh hỏi em, Nếu ngày nào đó anh kết hôn, em cảm thấy em sẽ đóng vai nhân vật nào?" Anh hỏi. "Anh kết hôn?" Hạ Đâu Khấu thân mình cứng đờ, nhìn mắt anh, trong đầu cô bắt đầu hiện lên một khối hình ảnh. Cô với anh nấu cơm ra quần áo đều cà vạt, anh vừa là bạn cô, vừa là người thân, mùa đồ rồi tản bộ, anh ôm cô vào phòng tắm, cô luôn vì anh chăm lo mọi việc, cho dù có bao nhiêu cô gái nữa bên cạnh anh cũng không thích hợp bằng cô. Hoa độc khấu nhìn đôi mắt thâm tình của anh Cô nắm chặt tay Lúc này mới hiểu ra tại sao cô không quen bạn trai Không phải bởi vì cô không có ứng thú với đối phương Mà là bởi vì trong lòng cô ngoại trừ giả bác vũ Cho tới bây giờ Vốn không có người khác Em chỉ cần nhớ kỹ một việc Anh thích em Trong tầm anh trừ em ra Chưa từng có người khác Anh nâng khôn mặt cô lên Hôn lên chán của cô Đây là chuyện đêm nay anh muốn ở với em." Cô đỏ mặt, nắm anh vạt áo, toàn thân không tự chủ được run run. "Anh không muốn nghe câu trả lời là không. Em suy nghĩ cho thật kỹ." Gia Bắc Vũ kéo tay cô, lại hôn vào lòng bàn tay cô, "Anh đừng dậy đi lên lầu. Cô cần thời gian cần để suy nghĩ, mà anh tin tưởng anh sẽ nhận được thứ anh muốn." Hạ Đâu Khấu nhìn bóng dáng anh biến mất ở ngã rẽ trên cầu thang. Cô ôm ngực, chân mềm nhũn tới nỗi không thể đứng dậy được. T đêm nay cô còn từng rằng Hoàng Gia Văn là đối tượng cô sẽ kết sao, nhưng tại sao bỗng nhiên đột ngột thay đổi như thế này? Nhưng mà bây giờ trong lòng cô lại vui sướng, so với chuyện đến họ đêm nay, cô còn vui vẻ hơn gấp trăm ngàn lần. Tôi hôm qua giả vác vô ném một quả bom dùng độc như vậy, hạ độc khẩu mất ngủ là kết quả tất nhiên. Sáng sớm, cố gắng ngủ 2 giờ lại phải tỉnh táo lại. Hạ Đâu Khấu nằm trên giường, nghĩ đến những chuyện trong vài năm gần đây của hai người. Ngay từ đầu cô là vì học phí của mình do anh trả tiền, cho nên không cần anh nói, cô nên chủ động giành hết việc nhà. Sau này thì sao? Cô đã quen, cô đã quen chăm sóc anh, anh cũng đương nhiên nhận sự chăm sóc. Cô phụ trách để ý mọi chuyện của anh, anh lại phụ trách cô, cuộc sống khi ở anh, phòng ở, xe, bao gồm tài khoản ngân hàng của cô đều là anh cung cấp. Anh sợ cô nhận tiền của anh sẽ không được tự nhiên, cho nên anh luôn nói đó là phí dụng quản gia của cô. Cô không được tiết kiếm mà làm anh sống khổ cùng cô. Khi anh sinh bệnh, cô chăm sóc anh. Khi cô sinh bệnh, anh giống to kêu to, giống đi bác sĩ nghĩ cô mắc bệnh đàn y. Cô chịu chút hừng tồn, anh có thể mắng cô mắng đến nửa giờ. Lúc ấy chỉ cảm thấy anh không kiên nhẫn, tính tình không tốt. Này nghĩ lại, Anh có bao giờ đối xử thân thiện với người khác như vậy đâu. Hà Đâu Khấu không thể không thừa nhận. Bọn họ chung thật giống như tình nhân, chi chư không có tiếp xúc thân mật. Cô định sao? Xem ảnh là gì? Hà Đâu Khấu ngồi dậy, trọng óc vườn quanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net